Chương 44, nhiếp chính vương ngăn ngược ngụy Đình nghe tiếng hít thở của nàng, một lúc lâu sau cũng không hề có động tĩnh, hắn bất đắc dĩ thở dài, nàng nói xem, bổn vương nên làm sao với nàng đây, biết rằng Kiều Dư sẽ không trả lời, ngụy Đình siết chặt cánh tay ôm chặt lấy nàng, sau đó nhắm mắt, đi vào giấc ngủ, rất nhanh đã tới ngày 16 tháng 6, lúc ánh mặt trời chiếu vào phòng, Kiều Dư đã mơ hồ tỉnh giấc, chỉ là nàng không hoàn toàn thanh tỉnh. Chỉ nhất người kéo chăn che lại ánh nắng chói mắt kia rồi tiếp tục ngủ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com, nhưng vừa nghe người, nàng liền cảm thấy có gì đó không đúng. Vòng eo của nàng bị một đôi tay giam vội giữ lại cứ như sợ nàng sẽ trốn đi, đôi tay ấy vừa siết lại. Sau lưng nàng liền dán lên một lồng ngực dày rộng, hơi thở nóng rẫy mà quyến rũ của ngụy Đình từ phía sau cùng cụm truyền tới. Cưỡng chế xua tan cân buồn ngủ của nàng, Kiều Dư đương nhiên không ngủ nổi nữa nàng vội mở mắt ra rồi lật người một cái, lập tức nàng thấy được khuôn mặt tuấn tú gần trong găng tấc của Ngụy Đình, trên người hắn vẫn còn mặc trung y màu trắng tuyết, vạt áo vẫn chưa cài lại. Kiều Dư vừa cúi đầu liền thấy được da thịt nơi lồng ngực trắng kiện của hắn, hai điểm nhô lên vừa cứng cáp vừa chói mắt. Kiều Dư xấu hổ, vội nhắm tịch hai mắt lại. Ngụy Đình cúi đầu nở nụ cười rồi lật người một cái, đặt Kiều Dư dưới thân mình, thấy lông mi như cánh ve của nàng rung động không ngừng. Tâm trạng của hắn vô cùng vui sướng, sao vậy, A Dư xấu hổ à, Kiều Dư không hề trả lời, thấy phản ứng đáng yêu này của nàng, ngụy Đình lại nhịn không được muốn treo chọc, tới hôm vài chuyện thân mật hơn thì chúng ta cũng đã làm rồi, bây giờ chỉ thấy cơ thể của bổn vương thôi, A Dư sợ gì thế, dù A Dư có muốn ngắm hết cả người của bổn vương cũng không thành vấn đề, hay là bổn vương liền cởi ra cho nàng ngắm thử một cái nhé, nói xong, ngụy Đình ngồi dậy. Vờ như muốn cởi y phục trên người mình, nghe thấy động tĩnh của hắn, Kiều Dư vội mở mắt ra, nàng lập tức thấy cảnh quần áo của Ngụy Đình như sắp cởi sạch rồi. "Khoan đã!" Kiều Dư vội kêu lên, vừa thấy lồng ngực của hắn, mặt nàng vẫn không nhịn được mà đỏ lên, vội dời mắt đi, giữa ban ngày ban mặt sau vương gia không biết xấu hổ như thế, ngài còn không mau mặc y phục lại đi, nhưng A Dư chưa từng nghiêm túc nhìn kỹ bổn vương mà, trong lời nói của Ngụy Đình mang theo u ám. Mỗi lần bổn vương mang sự vui thích tới cho nàng, nàng đều nhắm hai mắt lại, bổn vương cũng đâu phải lũ quét hay mảnh thú gì, có gì không nhìn được chứ, nếu vương gia thích được người khác nắm như vậy thì ta gọi mấy người Xuân lang vào đây để các nàng rửa mắt mà nhìn ngọc thể của ngài. Kiều Dư cắn răng nói, tay cởi y phục của hắn khượng lại một chút, đôi mắt lộ ra sự mất mát, nàng, cam lòng ư, không hiểu vì sao, Kiều Dư vừa nghe thấy liền cảm thấy đau xót trong lòng, nàng cẩn thận suy nghĩ. Nếu để người khác ngắm cơ thể của hắn, hình như nàng thật sự không cam lòng cho lắm, tuy nàng không biết tình cảm của nam nhân này có thể duy trì được bao lâu, nhưng trước mắt thì người hắn yêu là nàng, Kiều Dư hít một hơi, vừa tính mở miệng thì Ngụy Đình đã bình ổn tâm trạng lại, dù A Dư cam lòng, bổn vương cũng sẽ không, hắn chỉnh lại y phục của mình, sau đó lấy áo khoác ngoài đang đặt bên cạnh rồi mặc lên người, Kiều Dư nghe thấy động tĩnh liền nhìn qua, động tác của hắn thật sự rất nhanh nhẹn chẳng mấy chốc cả người đã ăn mặc chỉnh tề, hôm nay Ngụy Đình mặc một bộ mảnh bào màu đen, bên hông đeo thắt lưng nạm bạch ngọc, chân đi ủng đen đế trắng. hắn đứng bên mép giường như, cả người như ngọc thạch, dung mạo tuấn tú. thấy nàng nhìn về phía này, Ngụy Đình nói, mau đứng dậy đi, lát nữa bổn vương đưa nàng tới một nơi, là xuất phủ sao. Kiều Dư vừa đứng lên vừa hỏi, giọng nói của nàng đã nhẹ nhàng hơn. Ngụy Đình gật đầu xác nhận, Kiều Dư vội lấy y phục rồi mặc vào. Động tác cũng gấp gáp hơn, tới khi nàng sửa soạn xong xuôi, ngụy Đình đã gọi người bày đồ ăn sáng ra, thấy bát mì trường thọ trên bàn, Kiều Dư do dự hỏi, đây là, mấy tỷ nữ là Xuân Lan và Hà Hà đã tới, đồng thanh cười nói, chúc mừng Kiều Dư, chúc tiểu ngư cô nương sinh nhật vui vẻ, hàng năm có ngày này, mỗi tuổi có sáng nay, sững sốt một lát, Kiều Dư mới phản ứng lại, hỏi, hôm nay là ngày 16 tháng 6 sao, không cần họ trả lời. Nàng đã hiểu được, trong mắt cũng không hề vui mừng gì, ngược lại càng lạnh như băng, đều do ta quá hồ đồ, vậy mà quên mất hôm nay là ngày 16 tháng 6, mấy người Xuân Lan bị phản ứng này của nàng dọa sợ, nhịn không được kêu lên, tiểu ngư cô nương, cô nương làm sao vậy, không phải sinh nhật là một chuyện vui hay sao, tại sao phản ứng của cô nương lại giống như có thù hằn sâu đậm vậy chứ, Ngụy Đình cũng bị sự lạnh lẽo thấu xương trong ánh mắt của nàng làm cho kinh ngạc. Hắn tiến lên muốn ôm nàng vào lòng, A dư, nhưng hắn chỉ vừa chạm tới bả vai của kiều dư, nàng đã vùng ra, thoát khỏi tay hắn, đừng chạm vào ta, nhìn cánh tay bị hất xuống của mình, Ngụy Đình không ngờ nàng lại phản ứng dữ dội như vậy, mấy người Xuân Lan cũng bị hoảng sợ, không biết phải làm như thế nào, Ngụy Đình nói với mấy tỷ nữ trong phòng, các ngươi ra ngoài trước đi, mấy người Xuân Lan tuân lệnh, trước khi đi, các nàng còn không yên tâm nhìn kiều dư thêm một cái. Chỉ thấy dáng vẻ của Kiều Dư như mất mát điều gì, nàng không hề chú ý tới bọn Xuân Lan, mà Xuân Lan chỉ có thể bất đắc dĩ, thở dài một hơi rồi đóng cửa phòng lại. Ngụy Đình vừa muốn tới gần Kiều Dư thì nàng đã mở miệng trước, ban nảy vương gia nói muốn đưa ta tới một nơi là vì hôm nay là sinh nhật của ta đúng không? Ngụy Đình yên lặng, đáng tiếc, ta phải phụ lòng tốt của vương gia rồi. Tuy khóe môi của nàng cong lên một nụ cười chế nhạo nhưng trong mắt lại là sự bi thương, nhắc tới đúng là có hơi châm chọc. Nhưng lần gần nhất mà ta mừng sinh nhật chính là 3 năm trước đây, ngày hôm đó, ta cũng từng nghe câu hàng năm có ngày này, mỗi sáng có hôm nay, là do đường tỷ của ta nói cho ta nghe. Đôi mắt của Ngụy Đình lộ ra sự căng thẳng như đang nghĩ tới cái gì. 3 năm trước đây, Kiều Dư cập kê, vốn dĩ hôn ước của hai châu Vân cẩm được định từ trong bụng mẹ lại cho Kiều Dư, đời sau khi nàng cập kê sẽ chính thức công bố ra ngoài, nhưng sau đó Lại truyền ra tin tức về hôn sự ấy là giữa Kiều Uyển và Trình Hy, cộng với phản ứng hôm nay của Kiều Dư, Ngụy Đình không khó để đoán ra, chính là vào ngày 16 tháng 6 này, nàng đã bị hai người Kiều Uyển và Trình Hy cùng lúc phản bội, tới mức hộp máu bỏ mình. Đối với Kiều Dư, ngày hôm nay không phải là ngày chúc mừng sinh nhật đáng vui gì cả, mà là ngày mà tim nàng đau như giao cách, đau tới mức khiến nàng muốn chết, hàng năm có ngày này, mỗi tuổi có sáng nay chẳng lẽ là hy vọng nàng mỗi năm đều chết một lần vào ngày này hay sao? Trong lòng Ngụy Đình nói lên như có kim đâm vào, hắn bi thống, hắn khó chịu vì những gì mà nàng đã từng trải qua. Ngụy Đình ôm lấy Kiều Dư, đau lòng nói, "A Dư, những chuyện trước đây đều đã qua rồi, bây giờ nàng có bổn vương, không có ai dám bắt nạt nàng hết." Cái ôm của hắn vừa dày rộng vừa ấm áp, khuỷu tay của hắn dường như có thể chắn hết gió mưa. Kiều Dư níu cánh tay của hắn lại, nàng nhắm mắt một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống gò má giọt nước mắt ấy chính là tạm biệt những gì đã qua cũng là cảm động vì sự che chở của nam nhân này đừng khóc ngụy đình dịu dàng nói bên tai của kiều dư à dư nếu nàng khóc thì tim của bổn vương sẽ nát mất nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn ra từ mắt của kiều dư nàng không muốn lộ ra dáng vẻ yếu đuối này nhưng nàng lại không thể khống chế được cảm xúc của bản thân nàng không muốn ngụy đình thấy được dáng vẻ khổ sở này kiều dư đẩy ngụy đình Nói, "Vương gia ra ngoài đi, để ta yên tĩnh một lát." "Bổn vương không đi." Ngụy Đình ôm chặt Lấy Nàng, "Bổn vương ăn vạ bên cạnh nàng, nàng đừng hòng đuổi bổn vương đi." Kiều Dư đẩy Ngụy Đình không được, chỉ đành mặc kệ hắn, Ngụy Đình vẫn luôn ôm nàng như vậy, đôi mắt sâu thẳm như đang suy tư điều gì, vì không kiềm chế được nên Kiều Dư đã bật khóc, không biết qua bao lâu, cảm xúc của nàng mới dần bình ổn lại, Ngụy Đình dán chặp lấy nàng, dịu dàng cất giọng, Nàng đồng ý với bổn vương, đây là lần cuối cùng, Kiều Dư sững người, không biết hắn đang nói gì, Ngụy Đình tiếp tục, đây là lần cuối cùng nàng phải rơi lệ vì một nam nhân khác, khóe môi của Kiều Dư giật giật như muốn giải thích rằng lý do hôm nay mà nàng phải rơi lệ không hoàn toàn là vì Trình Hy, nhưng lời đã tới bên môi, Kiều Dư lại nuốt ngược về, dường như nếu nói ra chữ tình này, nàng lập tức trở nên hèn mọn, năm 15 tuổi ấy, nàng đã bị tổn thương triệt để. Cho nên bây giờ nàng không muốn thừa nhận nữa, chỉ cần nàng không nói ra thì tương lai dù Ngụy Đình có thay lòng đổi dạ, nàng vẫn có thể giữ được thể diện của mình, có thể ngẩn cao đầu, thẳng nhiên rời đi, xin hãy xem như nàng đang cho lòng tự tôn của mình một đường lui đi. Đương nhiên nếu tình cảm của Ngụy Đình vẫn không thay đổi, nàng sẽ ở bên hắn cả đời, được không? Thời điểm ý nghĩ cả đời này nhảy ra, Kiều Dư không khỏi ngạc nhiên, từ bao giờ nàng lại nghĩ tới chuyện lâu dài với hắn như thế. Có điều nếu nàng có thể được nam nhân này yêu thương cả đời, cảm giác hẳn là sẽ không tệ lắm, kiều dư thả lỏng người, ý lại trong lòng Ngụy Đình, yên lặng cảm nhận sự dịu dàng của hắn, ôm nàng một lát, trong lòng Ngụy Đình đã quyết định một điều, à dư, gái cho bổn vương đi, ngày này ba năm trước, nàng bị tước mất một hôn sự, để rồi nếm trải khoảnh khắc sống còn mà nàng không dám nhớ lại, hôm nay, Ngụy Đình lại đầy chuyện thành hôn với nàng. Khiến quãng đời sau này của nàng lại tiếp tục đau khổ, vương già, Kiều Dư kinh ngạc, vội quay đầu lại, nàng muốn nói gì đó, nhưng còn chưa mở miệng thì Ngụy Đình đã vương ngón tay đè môi của nàng lại, nàng không cần suy nghĩ gì hết, cũng không cần phải nói gì cả, mọi việc cứ để bổn vương thu xếp, như đã lường trước được Kiều Dư sẽ không đồng ý, cho nên hắn không muốn ngay chính miệng nàng sẽ nói ra lời từ chối, Kiều Dư vừa nói được hai chữ, nhưng mà, không để nàng nói tiếp. Ngụy Đình đã che kính miệng của nàng, không nhưng mà gì cả, cứ như vậy đi, nghe lời bổn vương, kiều dư bẻ ngón tay của hắn, vội nói, ta còn chưa nói xong mà, ta không muốn, Ngụy Đình vốn đã không muốn nghe nàng nói thêm gì nữa, hắn tiếp tục che kính miệng nàng, ánh mắt kiên định, bổn vương đã hiểu ý của nàng rồi, lấy nàng là chuyện mà bổn vương nhất định phải làm, nàng chỉ cần chờ làm tân nương của bổn vương là được, sau khi nói xong, Ngụy Đình vội vã rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Kiều Dư tức giận tới mức giọng chân, nàng còn chưa nói xong mà, nàng không muốn, không muốn dùng thân phận tiểu ngư để gã chồng, nếu đã gã thì nàng sẽ đường đường chính chính mà gã, nàng muốn cho mọi người biết, tân nương mà ngụy Đình lấy chính là Kiều Dư, là đích nữ nhị phòng của Cẩm Châu Kiều Thị, không phải là một tiểu ngư cô nương không rõ lai lịch, nhưng ngụy Đình không cho nàng cơ hội để nói ra điều này, cũng không biết là hắn sẽ thu xếp như thế nào nữa.